Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải Có thể đó là sức mạnh của tình phụ tử Đột nhiên đào hoa dừng lại Con bé vội giật lấy cây đuốc trong tay tôi Nó đang lên mừng rỡ Khiến ai cũng tò mò nhìn vào đám cây bụi Mà nó đang chịu đuốc vào Thật khó tin Là cây phụ tử Ở đây có cây phụ tử Vừa nhắc đã thấy ngay Đúng là ở thị trấn này Có những loại thuốc quý như sách nói Anh Lục nhớ mày Lạ nhỉ Tôi chưa thấy cây này ở đây bao giờ. Nó chỉ là một bụi nhỏ, có hoa tím mọc giữa những đám cỏ thủy trúc cói dài. Đào Hoa nhành tay ngắt lấy vài cho vào chiếc giỏ sách. Tôi thấy khâm phục đôi mắt của nó, bị cần nặng mà vẫn nhận thấy cái thứ này. "Em Bắc Hoa, cây đó dùng để làm gì vậy?" Con bé mỉm cười, hồi dương kiêu nghịch, thông hành 12 kinh. "Nó nụ nà, đây là một thứ mà có thể cứu chúng ta khi dâng khí bị rút đột ngột." Tóc chắc chắn sẽ có lúc chúng ta phải dùng tới nó Ờ uh hớ -huh, Chồng cũng hay để bác hoa Nhưng mà việc bây giờ là phải tìm ra anh quốc trước Đi nhanh lên Mình bị bỏ lại phía sau rồi kìa Tốt cùng mọi người vẫn xoay đuốc Từ phía vào gọi to Mặc dù từ đoạn có cây phụ tử đến đây Không khí đã trở nên lạnh một cách rất khác thường Dưới chân tôi Đoạn đường cát pha xét đã hết Nhường lại cho những màng đường nhựa Chúng tôi biết chúng tôi đã đến gần kia cổng đối mương Mọi người bắt đầu đi chậm lại, phía trước vùng trời đen thầm thầm. Chợt đào hoa lên tiếng. Xem kìa, là nó, là nó. Mọi người lại một phen giật mình vì tiếng la mừng rỡ của con bé. Tôi đứng mắt nhìn, đào hoa nếu tay tôi tiến lại gần một gốc cây cách cùng nối mương chỉ vài bước. Bỗng nhiên khuôn mặt con bé biến sắc. Tại sao, tại sao lại như vậy? Tôi cũng thấy lạ, cái cây này không hề có vỏ. Hay nói đúng hơn là dường như đã có bàn tay của ai đó đã lột sạch vỏ của nó đi. Tôi vội thắc mắc. Vậy là sao hả Bắc Hoa? Đây là gì? Đây là năm hoàng bá, là một vị thuốc để giải trùng tang. Thật thật không thể tin được, tại sao nó lại bị như thế này? Không lẽ thế lực trong bóng tối ấy đã ra tay trước để để ngăn chúng ta tìm thuốc giải? Ồ, hay thật. Kiến thức của Bắc Hoa tốt thật. Với có phải dùng vỏ cây để làm thuốc, nhưng giờ không còn vỏ nữa, nên phải bó tay đúng không bác? Đào Hoa gật đầu. Rồi con bé giận tôi ra phía sau cây. Nó bảo tôi soi đuốc lên phía trên. Có một chùm quả vừa dài vừa dẹt trong lùm lằng cách đầu vài phân, nhìn tự nhiên là những chiếc lưỡi đang lắc lư trong gió. Tốt lắm, vẫn còn có cái sử dụng được. Hay nó dùng tao đi, tao luồn quá, nhanh lên. Tôi vươn người, với tay để hái. Vừa lấy xuống đào hoa đã chộp lấy và cho vội vào trong chiếc giỏ sách. Tôi không biết con bé này đang suy tính điều gì, nhưng có vẻ mọi chuyện đang dần bế tắc. Đặng Hoa cố tận dụng hết mọi thứ có thể. Đột nhiên, có tiếng hét thất thanh đồng loạt của cả Anh Lộc, Cố Liên và Bắc Hải Tiên vang lên ở phía kia cổng đối mương. "Thôi nguy rồi." Đặng Hoa vội kéo tôi chạy đến xem sự tình thế nào. Bây giờ anh ấy đều đứng cứng đờ chết lặng, đôi chân tôi như mất đi cảm giác với mặt đường bên dưới. Đặng Hoa kế bên chỉ còn biết trừng to đôi mắt, vội lấy tay bụm chặt miệng lại. Dưới thứ ánh sáng lửng lờ cam vàng của những ngọn đuốc, Xác của Anh Quốc nằm dưới cầu mương, nửa người thì nằm dọc theo cái dốc xuống, phần đầu thì đã lặn mất tăm dưới ụ nước đèn ngòm. Ra hai cành tay và ra bàn chân của cái xác bong chóc, nhiều việt buồn đỏ hoen bám đầy trên ấy. Ông Hai Tiền như không kiềm chế được sự đau buồn, ông ta vừa gào thét vừa vội vã leo xuống, kéo xác của Anh Quốc lên. Nhưng dừng như mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, ông Hai Tiền ghi chặt hai tay lên hai vai của cái xác, dùng lực để kéo. Tuy nhiên phần đầu ông như đang bị thứ gì bên dưới dòng nước kia bám giữ lại, khiến cho ông hai không thể lôi xác con trai mình lên được. Thấy vậy, anh Lộc và tôi nhanh chóng xuống dưới phụ một tay. Ông hai thì bám chặt vào hai vai cái xác, anh Lộc ôm bụng bác của mình, còn tôi ôm bụng anh Lộc. Chúng tôi như thể đang chơi kéo co vậy, dùng hết sức và điểm đến nhiều lần cho mỗi hồi kéo. Mỗi hồi ấy nấy đều nhễ nhại cả trán như tắm, mặc cho gió lạnh từ những bụi cỏ cao cứ tạt vào mặt không ngừng. Một tiếng động lớn vang lên. Cùng với tiếng nức vì bóp, chúng tôi ngã nhào ra đằng sau. Sắc của Anh Quốc đang dịch ra khỏi mương. Nước độc bắn lên cùng với máu đỏ ngầu. Ai trong chúng tôi đều nghiến răng khiếp đảm khi thấy cảnh tượng đáng sợ ấy. Phần thái dương trời lên của cái đầu nhưng bị con vật gì đấy ăn mất, để lộ ra cái hốc sọ rạn nứt còn y nguyên những đoạn gần và mạch máu tươi chi chít. Thứ đáng sợ hơn cả, đấy là bùn đỏ nhấp nháp bao trọn phần gáy cô, gò má và lộ tai lố muối đừng nét trên khuôn mặt đã bị biến dạng hoàn toàn. Bạch Hải Tiễn chỉ còn biết ôm xác mềm nhũn con trai mà gào thét từng cơn ai oán. Anh lục quỷ bên cạnh, câu liền không được nở. Tôi vẫn còn trong trạng thái Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net